Hai mươi mấy người vừa reo hòa vừa nhảy xuống. Người đầu tiên chính là ban chủ Du Long Bang, Dinh Thái. Viên Thừa Chí lập tức nhẹ nhõm chàng nhìn thanh thanh một cái. Thấy nàng hơi đổi sắc mặt, khẽ cắn môi. Ông Phương Đạt hỏi. Ờ, lão Dinh nửa đêm hoàng làm tệ sát. Có gì chỉ giáo không? Ây cha, lữ thất tiên sinh cũng đến rồi.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 thì để người có thể làm chủ bước ra nói chuyện lữ thất tiên sinh lại cười hai tiếng quái dị, rồi quay lại bảo vinh thái <cười> người nói đi bảo thằng bé này biết ta là ai không vinh thái hét lên người nghe đừng có hoảng sợ vị này là lữ thất tiên sinh lừng danh đã lâu tuổi còn trẻ mà sao dám vô lễ như vậy thù huy mẫn không biết lữ thất tiên sinh là ai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 tay bên phải chảy máu đầm đìa liền lấy khăn tay để lau máu cho nàng khẽ hỏi sao mà huynh không tránh né gì hết cứ nhắm mắt mà đánh như vậy thôi quy mẫn gắt gỏng tránh né cái gì nếu là tránh né thì làm sao mà đánh trúng hăng được chứ lữ thất tiên sinh vừa ôm ôm vừa the thé cất giọng đánh ngã một tên lỗ mãn có gì là đắc ý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 Đưa tay xoa dầu hông Thu uy Mẫn Dỗ lên đùi giải khai nguyệt đạo Rồi nói Chẳng lẽ người trúng phải an toán Mới là người anh hồn hảo hang hay sao Thật là tháng phục Thật là tháng phục Ông thấy thủ pháp của lữ thất tiên sinh Thần tốc như thế Không khỏi kinh hải nghĩ thật Không ngờ Ở vùng triết giang hẻo lánh này lại có hảo thủ đã quyệt như vậy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 Lát nữa còn phải ác đấu. Sư ca là chủ tướng bên mình. Để tiểu đệ lên trước là hơn. Hoàng chân thấy viên thừa chí cố chấp đòi lên trước. Thì thầm nghĩ. Hây! Nghe con không biết sao cọp. Mình không nên làm cậu bé mất hứng. Ông bèn bảo. Vậy thì sư đệ phải cẩn thận đó. Viên thừa chí gật đầu rồi bước lên một bước. Nói với Lữ thất tiên sinh. Ờm... À...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 khen ngợi, ngay cả đám kỳ tiên phái cũng không nén nổi phải quang hô gian dội. mặt của Lữ tức tiên sinh đỏ tận mang tay, không nói được tiếng nào. tá trưởng của lão dù một tiếng, rít gió đánh vào người viên thừa chí Chưởng vừa phát ra chân cái lại xoay nửa vòng tròn, mượn đà đá tới hông của đối phương. đây chính là quái chiêu của hạ hình quyền. hai chữ này giống như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 Hoàng chân la lên Ê, chết rồi, không quét Lữ thức tiên sinh lấy râu làm thuốc không kìa diên thừa chí Hé miệng thổi vào tổ thuốc Cho bụi tàn lửa Và râu cháy dở cùng lúc Bay lên, dính đầy mặt Lữ thức tiên sinh Hoàng chân cười ha hả Nhảy tới, vừa vỗ Vừa nắm vào người lữ thức tiên sinh Để giải khai quyệt đạo Ông tiện tay giật lấy cây ông điếu nhắc trở vào trong tay lão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 Đang nhìn An Tiểu Huệ mong nàng giải thích cho mình biết Nhưng An Tiểu Huệ cứ đứng nhìn theo lữ thất tiên sinh đang bỏ chạy Mà cười khanh khách Bọn kỳ tiên phái đã từng chứng kiến võ công của Duyên Thừa Chí thì còn đỡ Chỉ tội cho đám băng chúng du long băng Xưa nay chúng vẫn coi lữ thất tiên sinh như một vị thiên thần Bây giờ thấy diên Thừa Chí còn quá trẻ Mà chỉ cất tay đã đánh cho lão đại bại cúp đuôi bỏ chạy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 Hoàng chân đưa tay gảy lách cách lên những hạt châu trên bàn tính rồi lên tiếng à vừa rồi lão già chỉ nói à, chỉ cần ba thỏi vàng bị nhích động là tất cả vàng ở đây đều được trả lại tại hạ xin đa tạ trước nói xong ông chắp tay thi lễ rồi bảo Thôi Vi Mẫn nhặt đi Thôi Vi Mẫn bèn cúi xuống nhặt vàng nhìn thái nhìn những thỏi vàng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 Anh tử Huệ bước đến trước mặt chàng, lên tiếng gọi Thưa chí đại ca, quên mau đi giúp hoàng sư bá đi chứ Năm người họ đến một mình sư bá, chẳng kể gì đến danh dự nữa hết Nhưng tử chí đang suy nghĩ không muốn bị phân tâm Đang chảy tay bảo nàng lùi ra Tiểu Huệ mất cả hứng thú, vừa biểu môi vừa rời khỏi đó Thanh thanh thấy như vậy thì thầm khoái chí trong lòng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 Điều mà ta suy nghĩ Chính là phương pháp để phá trận pháp này Muội có thấy không Binh khí của năm ông lão này từ nãy giờ Chưa từng đụng chạm vào đồng bút Và thiết toán bàn của Hoàng sư Ca Tiểu Huệ nói À bây giờ muội mới thấy lại nè Thôi quy Mẫn đã có phần thắng phục Viên Thừa Chí liền hỏi Tiểu Sự Thốt ừ. Thế thì có nghĩa gì Viên Thừa Chí nói